Đến lúc ăn trưa thì Phong Linh cũng gặp được phu quân trên danh nghĩa của mình, dạ vô hàm Dạ vô hàm mặc y phục tím ưu nhã ca quý, bình tĩnh thông dong đi vào đại sản Gương mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra một ít sự thần bí Khó miệng mỉm cười nhàn nhạt con mắt hẹp dài nhiễm một tầm sương mù nhưng không mất đi khí thế bước người Hắn liếc nhìn Phong Linh một cái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 Tham kiến hàm vương Bốn thị thiếp xinh đẹp đứng ở hai bên quyến rũ cuối chào Vấn xuân lặng lẽ chọc phong linh vương phi Mau chào hàm vương Phong linh nhớ mày đang định đứng dậy Giả vô hàm lại bảo quản gia có thể ăn cơm Nghe thấy tiếng cười trộm ở bốn phía Phong linh cắn răng nhẫn nhịn Ngươi thích giả bộ đúng không? Được tỉ tỷ sẽ giả bộ với ngươi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 Nói như vậy, một đêm kia, ôm, thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, giả vô hàm lạnh lùng xoay người. Một lúc sau, quản gia đưa đến một tờ hư thư, lăn lộn ta phải đi phục vụ đám cưới. Đám cưới? Mình đang pha mà người ta cưới nhau hoài các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe.